các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net mỉm cười trong cậu như thế nào à lông mày thanh mảnh đôi mắt dài cái mũi thon thon cái miệng nho nhỏ rất xinh sảnh nói cậu vừa vịt gì thế tớ luôn cảm thấy mình rất phù hợp để sắm vai u hồn sảnh nữ cũng là tại mẹ tớ mà thôi khi bà mang thai tớ là thời kỳ cách mạng văn hóa đang rất dữ dội mẹ tớ thường bị động viên đi xem đấu tố và đã tận mắt chứng kiến những người phải chết đứng vì bị đấu, cho nên có lẽ tớ bị ma ám từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Càng nói càng cảm thấy ly kỳ. Người vừa nói là một cô gái rong ròng cao, tay ôm chăn màn, miệng hơi mỉm cười bước vào phòng, s ả n h hơi kinh ngạc. Chú Mẫn, cậu được xếp vào phòng 403 k i a k m à Chu Mẫn được chỉ định làm lớp trưởng tạm thời. Sáng nay Diệp h ì n h đã nghe lôi lôi nhắc đến. Mẫn là một nhân vật nòng cốt của học sinh cấp 3 thành phố Giang Kinh, đã nhiều lần có mặt trong các buổi lễ long trọng của lãnh đạo thành phố. Cha của Mẫn từng được sang Đức tu nghiệp mấy năm, đang là chủ nhiệm khoa tim mạch của phân viện 1 t r ự c thuộc bệnh viện số 2 Giang Kinh. Tớ được xếp vào phòng 403. a cũng vì nghe nói về chuyện ma vụ án mưu sát 4 0 n ă m n ê n tớ đã xin với thầy giáo phụ đạo cho đổi sang phòng này tớ muốn xóa bỏ cái chuyện mê tín ấy nếu nói tớ không sợ tí gì thì không đúng nhưng đảng ủy trường và các thầy cô ở phòng quản lý sinh viên đều rất ủng hộ cũng vì tớ là cán bộ học sinh chú m ẩ n đặt đám chăn màn lên chiếc giường còn b ỏ không sau đó bỗng ngoái lại nhìn Diệp Hinh rồi nói tiếp: cậu là Diệp Hinh chứ gì? thầy giáo phụ đạo, thầy Lý bảo tớ chọn một bí thư chi đoàn. tớ biết cậu và Phương Trọng Chiết đều là cán bộ học sinh trung học ưu tú cấp thành phố, cấp tỉnh. nhưng vì tớ rất cần một người có thể thuận tiện công tác ở chỗ các bạn nam, nên bước đầu định để cậu Chiết làm bí thư chi đoàn. mong cậu đừng nghĩ ngợi gì. đ ú n g lời Diệp Hinh hơi có phần không thoải mái nhưng thấy chủ mẫn nói không phải là không có lý và thấy mẫn rất thẳng thắn cũng là hiếm có nên hình cười nói không đâu mình nghe nói ở đại học y bài v ở rất nặng mình đang lo sẽ không kham nổi đây này có thêm chút thời gian để học tập thì cũng tốt chủ mẫn đ a n g định nói dù không làm cán bộ nữa thì cũng không được từ chối công tác của lớp nhưng nhìn thấy sành đang đứng đó lạnh lùng quan sát nên cô k ì m lại. Sau khi mẫn đi ra ngoài, sành n h ă n m m t lẻ lưỡi. Lôi lôi đang kinh hãi nhưng từ lúc mẫn vào, lôi lôi gần như bình thản trở lại. Cô mỉm cười. Sành thật là tại sao vừa gặp lớp trường của chúng ta cậu lại sợ cứ như chuột nhìn thấy mèo thế? Sành trả lời: Tớ có sợ cậu ấy đâu nhưng trong các chuyện ma. thì lũ cô hồn quỷ đói đều rất sợ các đạo sĩ bày trò phù phép. Số phận của tớ là bị đạo sĩ chu mẫn chấn lại. Chúng tớ là bạn cùng lớp học ở trường trung học trực thuộc bệnh viện Giang Kinh. Tớ từng bị chu mẫn chỉnh cho không biết bao nhiêu lần. Nào ngờ khi lên đại học, âm hồn cậu ấy vẫn chẳng chịu tan cho. d i ệ p hình miệng cười. Cậu nói thế, rốt cuộc cậu là sảnh. h a cậu ấy là âm hồn, s i i nghiêm chỉnh nói. thì có gì khác nhau cậu và tớ và cậu ấy chẳng qua chỉ là hạt bụi nhẹ tân giữa đất trời này, hễ gió thổi là biến mất luôn. mùa thu gió mát trăng thanh đã quá giờ quy định tắt đèn từ lâu diệp h ì n h chờ mình mãi rồi cuối cùng cũng ngủ được. cô nghĩ liệu cô ta có đến nữa không nhỉ? từ không trung xa vắng vọng đến một làn điệu âm thanh thiên nhiên mơ hồ khó bề cảm nhận là phát ra từ nhạc cụ nào khúc nhạc lọt qua khe cửa sổ hé mở diệp hình thấy thật sự dễ chịu bỗng một làn ánh sáng trắng nhợt lóe lên một cô gái mặc áo dài trắng chậm rãi bước ra từ giữa vầng sáng trói mắt ấy diệp hình cố nhìn cho thật rõ khuôn mặt của cô gái ấy bèn tiến san đến phía trước một khuôn mặt nát bươm máu me đầm đìa người lại đến ư người muốn gì từng giọt máu tươi i ò xuống mặt diệp hình cô kinh hoàng kêu lên một cách bất lực. Nghe